Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 396-400 Anh có chắc chắn rằng vẫn còn một lô đạn dược nữa sẽ vào bờ đêm nay chứ? Mặc dù hải khẽ cao mày, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên vô lăng. Vốn dĩ anh muốn đưa hạ nhược phũ trở về, nhưng chỉ nhận được một tin nhân, nên anh đã để cô lại theo yêu cầu của người nào đó. Ngài mạc tin tức này hoàn toàn đáng tin cậy, dạng sáng ngày hôm nay trên chuyến tàu chứa lô vũ khí này trị giá hàng trăm triệu USD đó đã bị dò dì tin tức khi trên đường cập bến, nhiều người đã biết chuyện này rồi. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp vang lên. Mặc dù Hải nhìn chầm chầm vào xa xăm tại sao lại có một đợt hàng hóa giá trị cao như thế lại được cập bến nhanh như vậy? Chẳng lẽ họ không rút ra bài học gì từ quá khứ hay sao? Đầu dây bên kia suy nghĩ một chút rồi nói, ngài mặc tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn có khả năng. Nhất định là bởi vì người đứng sau cảm thấy chúng ta vừa chặn được một lộ vũ khí nên sẽ thả lỏng cảnh giác, họ có thể tranh thủ lúc hỗn loạn chuyển một lô vũ khí có giá trị hơn vào bờ. mạc dù Hải suy nghĩ một lúc chuyện này cũng không phải là không thể. Chỉ là ai có bản lĩnh lớn như vậy mà dám lấy cả 100 triệu USD vũ khí ra đánh cực như vậy, tôi đang suy nghĩ liệu đó có phải là một cái bẫy không? Ngài Mạc khả năng đó có thể xảy ra, nhưng sau vài lần đánh nhau, phía bên kia đã biết được thân phận của anh và có thể nói chuyện đã được đưa ra ánh sáng rồi, cho nên tôi nghĩ cho dù có khả năng này đi chăng nữa thì khả năng xảy ra cũng rất thấp. Nếu như anh ta thật sự có âm mưu trực tiếp nhằm vào ngài thì tốt rồi, nhưng bọn họ không cần mạo hiểm đến vậy đâu ạ. Mặc dù hài gật đầu cho dù có âm mưu gì, thì lần này tôi cũng phải đi xem xem, không thể để cho lô vũ khí này được cập bến được. Ngài Mạc hãy cẩn thận. Sau bài học lần trước, những người đó có thể sẽ vô cùng cảnh giác. Mặc dù hải lạnh lùng nói, không cần lo lắng về vấn đề đó, sẽ không có nhân vật chúng ta muốn xuất hiện đâu, nhiều nhất thì cũng chỉ có vài con cá linh tinh ở đó thôi, người đó rất giỏi che giấu, cho tới bây giờ vẫn chưa hề để lộ một chút manh mối nào, muốn bắt được anh ta hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Ngài mặc hành động một mình như vậy, ngài thực sự không muốn thông báo trước cho cảnh sát sao? Với sự hỗ trợ của họ, sẽ an toàn hơn nhiều. Người ở phía bên kia điện thoại đang lo lắng cho sự an toàn của Mạc Du Hải. Ánh mắt Mạc Du Hải như lóe lên tia sáng, không cần, tôi không tin tưởng người trong lực lượng cảnh sát. Có lẽ trong số đó còn có một đảng phái của người bí ẩn này, cho nên hiện tại tôi sẽ không tin bất kỳ một người nào cả. Anh hãy cẩn thận, đừng để bị bại lộ, bây giờ tôi sẽ đi đến bến tàu ngay. Trên đường lái xe đến bến tàu, Mạc Du Hải có chút thắc mắc đám người đó vẫn luôn trốn tránh ở sau lưng anh chưa từng để bị lộ sơ hở, là người rất khó đối phó cho nên hành động như vậy cũng không thể coi là thành công hoàn toàn. Rốt cuộc người đàn ông đứng sau vẫn chưa hề bị bắt thậm chí ngay cả chuyện anh ta là ai anh cũng không biết. Nhưng Mạc Du Hải không hề lo lắng, trong lòng có vô cùng bình tĩnh, người đó nhất định sẽ sớm xuất hiện thôi. Tôi đã tìm anh lâu như vậy rồi, anh cũng nên xuất hiện đi chứ. Ánh mắt Mạc Du Hải kiên định nhìn về phía trước, rồi nhấn gạt chiếc xe lao nhanh về phía bến tàu. Gần đây không có hàng hóa nào được đưa vào bờ công nhân bến tàu đã nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn lại một vài ngọn đèn lẻ loi tỏa sáng mở ảo trên mặt biển âm thanh sóng vỗ vào bờ khiến người ta không khỏi buồn ngủ. Mạc Du Hải dừng xe ở phía xa bờ biển, thay một bộ quần áo thể thao màu đen, hòa vào với màn đêm xung quanh khiến người ta không thể phát hiện được. Anh xuống xe và đi bộ đến bến tàu, có rất nhiều thùng container chất đống nên có nhiều nơi để ẩn nấp, sẽ không lo bị phát hiện. Gió biển nhẹ nhàng thổi, ánh mắt mạc du hải như có điện, nhìn chằm chằm ra phía biến, những con tàu mang vũ khí nhất định sẽ không bật đèn, để không bị phát hiện, thậm chí họ còn tắt hết động cơ đi, dùng thủy chiều dâng cao để đưa con tàu vào bờ. Trên mặt biển tối tăm, hình bóng của con tàu hiện lên mờ ảo, một con tàu không động cơ và không đèn, trôi đến như một bóng ma. Mặc dù hải cao mày vậy là thông tin tình báo đã đúng, con tàu này nhất định là tàu vận chuyển vũ khí. Cùng với sự xuất hiện của những con tàu, bến tàu vốn tĩnh lặng bắt đầu trở nên ồn ào hơn, hàng chục người trong trang phục công nhân bốc xếp bông nhiên xuất hiện. Từ vóc dáng đến tốc độ của họ, có thể thấy họ không phải là những công nhân thực thụ, mà là những con cá nhỏ mà thôi. Trong số những con cá nhỏ này, có sai bá nằm trong số đó, ít nhất lô hàng này đã không xảy ra sự cố nào ở trên biển, bằng không Lục Hằng sẽ có đủ loại lý do để không trả tiền, cho nên ông ta đã luôn chờ đợi ở bến tàu, nhìn thấy tàu chở hàng cập bến Bình An vô sự, có thể hoàn toàn yên tâm, sau đó dù có trục trặc gì đi nữa cũng không liên quan gì đến ông ta cả, Lục Hằng nhất định phải quyết toán ổn thỏa cho người đó. Còn lo lắng chuyện gì, mau làm việc đi. Sai bá chỉ huy nhóm cá nhỏ này cập bến vào bến tàu tàu vừa cập bến thì sẽ cho người khuân vác lên thuyền, những con cá nhỏ kia vác xuống từng thùng gỗ dài, có lẽ đó chính là những thùng có chứa đạn dược bên trong. Mặc dù hải không hề vội vàng hành động, lúc này sức chịu đựng của bạn cá nhỏ kia cũng không tệ, sau vài lần khuân vác bọn họ bắt đầu thở hồn hển. số lượng bom đạn trị giá 100 triệu USD không phải là nhỏ, bọn họ sẽ bắt đầu kiệt sức sớm thôi. Chờ đến khi những người này gần như kiệt sức và không còn nhạy bén nữa, Mạc Du Hải đã bí mật tiếp cận đến kho chứa. Nhân lúc bọn họ chưa hồi sức, anh bước vào trong kho chứa nấp vào trong bóng tối, lũ cá nhỏ này đã mệt muốn chết rồi, sẽ không thể nhìn thấy anh được. Khi không còn ai trong kho chứa, Mạc Du Hải mới nhẹ nhàng mở nắp một chiếc hộp đựng sủng và đạn còn mới tinh năm bên trong. Tin tức không hề sai một chút nào, chỉ có điều cuộc giao dịch vũ khí lớn như vậy mà người đó lại không lộ diện hay sao? Mạc dù hải suy nghĩ, chưa tiến hành kế hoạch ngay lập tức mà bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi người mà anh vẫn luôn muốn được biết mặt. Các người có thể nhanh lên được không? Thuyền sắp rời bến rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi đấy, nhanh lên đi. Sai bà nắm quyền chỉ huy, mặc dù hải nhướng mày nhìn ông ta. Đọc phun tại chuyên.1 nhé tên sai bà này là ông trùm ma túy và buôn vũ khí có tiếng ở Nam Á. Ông ta có liên quan đến không ít các bộ ngành khác thế nhưng lại xuất hiện ở đây, không cần phải hỏi cũng biết ông ta với đàn ông đứng sau đang thực hiện giao dịch với nhau. Nếu Sai bà đang ở đây, vậy tại sao người đó vẫn chưa xuất hiện? Mặc dù Hải cảm thấy có gì đó không ổn, bình thường khi giao dịch lô vũ khí lớn như vậy, sẽ không ai có thể yên tâm được chắc chắn sẽ tự mình đi đến đây để kiểm tra. Đột nhiên, Sai bá ngoảnh đầu lại nhìn về phía kho chứa, dưới ánh trăng mờ do ông ta lờ mờ cảm nhận được một đôi mắt đang sáng rực. Dừng lại, hình như tôi nhìn thấy có người, đi theo tôi. Sai bà nhanh chóng rút khẩu súng lục của mình ra, những người khác trở nên lo lắng, chúng lần lượt rút vũ khí và đi theo sau sai bá, dón rén đi về phía kho chứa. Mặc dù hải cao may, không hổ là sai bá tên tội phạm đã bị cảnh sát truy nã nhiều năm qua, mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị ông ta phát hiện. Đương nhiên là sai bá chưa thực sự tìm thấy được mặc dù hải, chỉ vì thần kinh của ông ta đang quá căng thẳng nên quá lo lắng mà thôi. Ông ta vừa đi đến cửa kho chứa, đang định xông vào cầm súng lên thì đột. Nhiên vang lên một tiếng súng, cơ thể của sai bá bị chấn động, ông ta ngã ngửa ra sau, vết máu trên ngực ông ta càng ngày càng loang rộng ra, dần dần không thể hô hấp được nữa. Đại ca, những người xung quanh lập tức lại gần để kiểm tra, ai cũng vô cùng lúng túng. Không được rồi, đại ca đã chết rồi. Có người đã tấn công đại ca, phải tìm cho ra người đó. Một trong số bọn họ hét lên một tiếng, họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hỗn loạn như rắn mất đầu. Có bóng người bỗng nhiên lóe lên, hàn công danh mang theo súng bắn tỉa dần biến mất trong màn đêm. Mặc dù hải hơi kinh ngạc, đám du côn đang lùng sụp khắp nơi, anh không mang theo vũ khí nên đang chuẩn bị yên lặng rời khỏi đây thì bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên, một viên đạn xẹt qua bên người anh. Mặc dù hải cúi người tránh đi, anh nhìn về hướng viên đạn bay tới, anh thấy một bóng người lóe lên, bóng người đó có vẻ hơi quen. Ở bên kia kìa, bắt tên sát thủ đó trả thù cho đại ca đi. Đám du côn bị tiếng súng thu hút, bọn họ lập tức đi về phía bên này. Mặc dù hải nhíu mày, mười mấy tên du côn cầm súng, một mình anh không đối phó hết được. Anh đành lợi dụng bóng tối yên lặng rời khỏi bến tàu, lái xe rời khỏi đó. Lúc này, đám du côn đã đuổi tới đường lớn, trong số họ có một người nhanh trí nhớ được biển số xe, không cần đuổi theo tôi đã nhớ rõ biển số xe của tên đó rồi, anh ta chạy không thoát đâu. Mặc dù hải, lần này anh gặp phiền phức to rồi. Hàn Công Danh đứng trong góc tối của kho hàng, khóe miệng anh ta nhét lên thành một nụ cười lạnh lùng. Nhờ tới phát sóng hồi nãy, Hàn Công Danh lái xe ra khỏi nhà kho bằng một phương hướng không ai hay biết, anh ta lái vào trong khu vực nội thành thị điện thoại di động vang lên. Người gọi tới là Lục Khánh Huyền. Có chuyện gì? Hàn Công Danh nhận điện thoại. Anh ta không ưa Lục Khánh Huyền, cô ta đã hại hạ nhược vũ mấy lần rồi nên Hàn Công Danh khá là chán ghét cô ta, vì vậy giọng nói của Hàn Công Danh cũng tỏ vẻ bực bội. Lục Khánh Huyền hỏi, sao thế còn giận à? Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn có chuyện khác phải làm." Hàn Công Danh mất kiên nhẫn nói. Lục Khánh Huyền cười hỏi, anh ở bến tàu đúng không?" Hàn Công Danh kinh ngạc, anh ta không hiểu sao Lục Khánh Huyền lại biết chuyện này, đột nhiên anh ta nhận ra cô sai người theo dõi tôi sao? Anh hận Du Hải như thế, tôi sợ anh sẽ động đến anh ấy nên sai người theo dõi anh cũng là chuyện đương nhiên thôi." Lục Khánh Huyền nói. Hàn Công Danh hỏi, cô muốn gì? Tôi chả muốn gì cả đêm hôm khuya khuất cả anh và Du Hải đều đến bến tàu, đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi hơi tò mò đấy, Lục Khánh huyền hạ giọng hỏi. Hàn công danh cười cười, tốt nhất là cô đừng nên biết, không tốt cho cô đâu. Vậy để tôi đoán nhé, tôi vừa thấy trên tivi đưa tin là có một đám xã hội đen bắn nhau ở bến tàu, có một người đàn ông Thái Lan đã bị bắn chết. Tôi đoán chắc là anh giết đúng không? Lục Khánh huyền bình tĩnh nói. Hàn công danh hơi ngạc nhiên anh ta không ngờ Lục Khánh Huyền không những biết rõ tình hình mà còn đoán được vài phần nữa, người phụ nữ này đúng là cũng có chút không tầm thường. Tại sao tôi lại giết người đó chứ? Lục Khánh Huyền cười nói, đơn giản thôi, anh muốn đổ tội cho Du Hải, thế lực của người đàn ông đã chết chắc là lớn lắm nhỉ, cuối cùng họ lại trở thành công cụ trả thù của anh đúng không? Hàn Công danh sợ hãi than thầm, Lục Khánh Huyền thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta. Nhưng dù gì thì cô ta cũng chỉ đoán thế thôi, cô ta vẫn còn chưa biết người đứng sau chủ mưu chính là lục hãng. Cô biết những chuyện này thì có ích gì chứ? Lấy bản lĩnh của Mạc Du Hải thì sao có thể bị lão người thái đó ảnh hưởng gì được cô lo thừa quá rồi? Tôi làm vậy chỉ vì muốn tạo thêm phiền phức cho anh ta thôi. Sau khi lái xe tới tập đoàn lục thị, Hàn Công danh suy nghĩ một chút rồi đi vào. Thái độ làm người của lục hãng quá mức tàn nhẫn, không ai có thể ngờ có một ngày ông ta giết mình diệt khẩu không. Hàn công danh gọi điện thoại cho ông ta tổng giám đốc Hằng, việc ông bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi. Tôi đã sắp xếp người vào trong đám đàn em của Sai Bá để anh ta cung cấp đầu mối cho họ tìm Mạc Du Hải. Lục Hằng gật đầu hài lòng, làm tốt lắm, tôi biết cậu không khiến tôi thất vọng đau mà. Cậu về nghỉ ngơi đi, sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều biến đổi lầm đấy, không có việc gì thì cậu đừng ra ngoài. Hàn công danh cút điện thoại rồi lái xe về nhà. Bầu không khí vốn dĩ còn yên bình đã bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là một trận bão tố sắp đến. Sáng sớm hôm sau, Lục Hằng vừa mới đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, vẫn còn chưa ngồi xuống ghế thì ông ta đã nhận được điện thoại từ một dãy số xa lạ. Lục Hằng lạnh lùng nhấc máy, ông ta biết là ai gọi tới nhưng vẫn hỏi, xin chào, xin hỏi ai vậy? Ông Lục Hằng đúng không? Tôi muốn nói chuyện với ông một chút. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói khàn khàn, vừa nghe đã cảm thấy khó chịu. Lục Hằng giả vờ nghi ngờ hỏi cậu là ai? Tôi là sát sai, là em trai của sai bá. Tối hôm qua tôi đã đi suốt đêm tới đây, giọng nói của sát sai không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Lục Hằng giả vờ bất ngờ tiếp thì ra cậu là em trai của sai bà sao? Tôi sẽ sai người đi tiếp đón cậu cậu đến phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện. Không cần đâu, ông Lục Hằng tôi dẫn nhiều người tới nên không thích hợp tới phòng làm việc của ông. Có lẽ ông nên tự mình tới đây một chuyến vậy, sai sai từ chối. Lục Hãng suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được thôi, cậu đang ở đâu? Tôi ở dưới bãi đỗ xe của công ty ông, ông Lục Hằng, làm phiền ông nhanh chút nhé. Sát sai nói xong thì cút điện thoại, người đàn ông mặc đồ đen ra khỏi cửa ngầm, anh ta nhíu mày hỏi, sếp ông định đi một mình xuống đó sao? Tôi từng nghe về tên sát sai này rồi, tuy anh ta khéo đưa đẩy như anh trai mình nhưng thái độ làm người của anh ta rất thủ đoạn và độc ác làm việc không nghĩ đến hậu quả đâu. Tôi sợ anh ta sẽ giận chó đánh mèo ông và cái chết của sai bá đỏ tốt nhất vẫn nên đừng đi gặp anh ta. Lục hưng cười xua tay, đương nhiên phải gặp rồi. Cậu ta chính là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của tôi. Nếu tôi không gặp sát sai thì sao cậu ta có thể trả thù cho sai bá được? Yên tâm đi, người thủ đoạn không nhất định là người không có đầu óc cậu ta sẽ không làm bậy đâu. Người mặc đồ đen vẫn còn lo lắng, ít ra ông cũng phải mang theo vài bảo vệ chứ, bọn họ có thể bảo vệ ông. Lục Hãng xua tay, không cần đâu, dẫn theo nhiều người sẽ càng khiến cậu ta nghi ngờ. Một mình tôi đi gặp cậu ta là được rồi. Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió như thế, sao còn quan tâm đến chuyện nhỏ này chứ? Lục Hằng xuống dưới lầu, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Ông ta vừa mới đến gần bãi đỗ xe đã thấy một tia sáng chói mắt lóe lên trên sân thượng của tòa nhà đối diện có một tay súng bắn tỉa. Ông Lục Hằng, chào ông, tôi ở đây. Cửa của một chiếc xe Việt giã đậu trong bãi đỗ xe mở ra, một người đầu trọc có sắc mặt âm u ngoác Lục Hằng, hai đầu lông mày của anh ta hao hao giống sai bả. Cậu chính là sát sại sao? Lục Hằng tươi cười, chủ động tiến lên bắt tay sát sai. Sát sai nắm tay Lục Hằng một cái tượng trưng rồi nói, mời ông lên xe ông Lục Hằng. Trong xe có hai người đàn ông cầm súng đang ngồi, ánh mắt rất hung ác. Lục Hằng cười cười lên xe, cửa xe đóng lại ngay lập tức hai người đàn ông kia dí súng lên gáy Lục Hằng. Lục Hằng bình tĩnh hỏi, cậu sát sai, cậu có ý gì đây? Sát sai lấy một tấm vải lao súng trong tay mình, không hề ngẩng đầu mà hỏi lại, ai giết anh tôi? Cậu sát sai, tôi nghĩ cậu cũng có thể điều tra ra được đúng không? Lục Hằng quay mặt về phía nòng súng của sát sai, ông ta hơi bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh. Cánh mắt sắc bén của sát sai nhìn thẳng vào Lục Hằng, anh của tôi chết khi giao dịch với ông Lục Hằng, chắc ông phải là người gánh trách nhiệm lớn nhất chứ? Lục Hằng cười nhạt cậu sát sai, cậu không nói lý lẽ à. Đúng là tôi có giao dịch vài vụ làm ăn với anh sai bá, anh ấy gặp chuyện không may thì tôi cũng rất đau lòng, nhưng đây không phải là trách nhiệm của tôi. Sát sai lạnh lùng nhìn Lục Hằng chăm chăm tại sao anh tôi giao dịch với người khác không sao nhưng khi giao dịch với ông lại xảy ra chuyện chứ. Tôi nghi ngờ là ông làm đấy, vì giá cả của bên ông cao hơn rất nhiều so với những người khác. Lục Hằng vẫn cười nhạt cậu sát sai, cậu thực sự đã hiểu lầm rồi. Cậu vừa tới đây nên có lẽ chưa hiểu rõ, tất cả những người giao dịch với anh sai bá trong thành phố này đều bị hạ bệ chỉ trong một đêm, điều này chứng tỏ hành động này đã được ủ mưu từ trước. Sát sại hơi sừng sốt, anh ta không nghĩ Lục Hằng dám nói dối, anh ta ra hiệu cho hai người đàn ông kia bỏ súng xuống, xuống, hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như thế. Có một người tên là Mạc Du Hải có bối cảnh quân đội rất sâu xa, tôi nghĩ cậu ta nhắm vào anh sai bà đó. Lục Hằng biết sát sai đã bị lừa nên giả vờ thật thà nói. Sát sai nhíu mày, lúc sai bà bị giết, đám du côn đã thấy xe của Mạc Du Hải rời khỏi đó thật, vì vậy anh ta im lặng, không nói gì. Lục Hằng nói tiếp chuyện anh sai Bá bị chết trong tay của Mạc Du Hải là không thể nghi ngờ, bởi vì trước đây Mạc Du Hải cũng đã phá hỏng giao dịch của bọn tôi một lần. Có lẽ cậu ta đã theo dõi anh sai Bá từ lâu rồi, thật ra cậu. Sát sai nói cũng không sai, đúng là tôi có chút trách nhiệm trong chuyện này, Mạc Du Hải là một nhân vật nguy hiểm, lẽ ra tôi nên nhắc nhở anh sai bà cẩn thận. Lúc nói những lời này, Lục Hằng tỏ vẻ hối hận và đau lòng, kỹ năng diễn xuất đúng là rất cao. ánh mắt của sát sai lạnh lùng thật ngại quá ông Lục Hằng, vì anh tôi bị giết nên tâm trạng tôi không được tốt bởi vậy nên đã làm phiền ông rồi. Lục Hằng cười cười, xua tay nói tôi không để trong lòng đâu. Có điều cậu sát sai à, vì quan hệ giữa tôi và anh sai bá khá tốt nên tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một chút. Ở đây không phải là Nam Á đầu trong thành phố này, Mạc Du Hải là người có thể dùng một tay che được cả bầu trời đấy, tốt nhất là cậu nên tránh đi đi. Sát sai cười nhạt, ông Lục Hằng, ông xem thường tôi phải không? Những người tôi dẫn đến lần này đều là những sát thủ mà anh tôi huấn luyện, Mạc Du Hải thì là cái thá gì, tôi nhất định phải giết anh ta trả thù cho anh tôi. Cậu sát sai, các cậu từ xa đến đây không tiện, hay để tôi sắp xếp cho, Lục Hằng giả và nhiệt tình. Sát sai xua tay, không làm phiền đến ông Lục Hằng đầu, bọn tôi tạm biệt trước. Nếu có gì cần giúp thì tôi sẽ gọi cho ông, hy vọng khi đó ông Lục Hằng sẽ giúp đỡ tôi. Có điều dường như ông ta không nói dối chuyện này, tôi cũng cảm thấy chuyện này là do Mạc Du Hải làm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ giết sạch nhà của Mạc Du Hải để trả thù cho đại ca. Một người đàn ông dơ súng Lục lên, phẫn nộ nói. Sát sai khoát tay, không được các người không nghe Lục Hằng nói sao. Tên Mạc Du Hải đó rất có bối cảnh, cho dù trả thù xong rồi chúng ta cũng khó mà thoát khỏi đây. Chuyện trả thù còn phải bàn bạc kỹ hơn, rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Lúc này, người đàn ông kia nhíu mày nói, sếp, có người theo dõi chúng ta, hình như là một người phụ nữ. Sắt sai nhìn sang kính chiếu hậu thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trong góc nhìn trộm. Tại sao cô ta lại theo dõi chúng ta chứ, nhìn dáng vẻ của cô ta cũng chẳng giống chuyên nghiệp lắm, đừng để ý tới cô ta cứ rời khỏi đây trước đi. Sắt sai không quan tâm, bảo tài xế lái xe đi. Khi xe bọn họ đã băng băng trên quốc lộ, sát sai bỗng chủ ý tới người phụ nữ xinh đẹp ban nãy theo dõi bọn họ đang lái xe bám theo xe của bọn họ. Xếp, có phải là người của cảnh sát không? Họ phát hiện chúng ta rồi à? Một người đàn ông vội vã hỏi, tay anh ta nắm chặt cây súng lục. Sát sại suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cảnh sát không hành động nhanh như thế, hơn nữa cô ta cũng không biết theo dõi, chắc không phải người của cảnh sát đâu. Có điều cô ta theo dõi, chúng ta chắc chắn là có mục đích gì đó tìm chỗ đậu xe đi. Sau khi rời khỏi nội thành, tài xế đỗ xe ven đường ở một khu vực ngoại ôn chiếc xe bám theo sau cũng dừng lại, người phụ nữ xinh đẹp theo dõi bọn họ xuống xe cười cười nhìn sát sai xuống xe. Cô này, hình như chúng ta không quen biết thì phải. Sao cô lại theo dõi chúng tôi? Sát sại thản nhiên hỏi, hai người đàn ông đứng sau anh ta đã nắm chặt súng dấu trong túi quần. Cô gái xinh đẹp mỉm cười, tự giới thiệu một chút nhé, tôi là Lục Khánh huyền, là quản lý của tập đoàn Lục Thị. Sát Sai suy nghĩ một chút, tôi không nhận ra cô, cô Khánh Huyền, rốt cuộc cô có mục đích gì? Lục Khánh Huyền cười nói, ông sai bá bất hạnh qua đời tối qua là gì của? Anh, con người của Sát Sai co lại, anh ấy là anh ruột của tôi, sao cô Khánh Huyền lại quan tâm đến chuyện này vậy? Có phải các anh đã xác định rằng chuyện này do Mạc Du Hải làm không? Lục Khánh Huyền bình tĩnh hỏi tiếp. Sát Sai suy nghĩ một chút, không có ý định giấu giếm, đúng thế, chuyện này có liên quan gì tới cô Khánh Huyền sao? Tôi và các anh không phải là người cùng một thế giới, cũng không có chút quan hệ nào. Nhưng Mạc Du Hải thì lại có chút liên quan đến tôi." Lục Khánh Huyền chớp chớp mắt nói. Sát Sai nhíu mày hỏi, liên quan gì? "Tôi biết bạn gái của Mạc Du Hải, nếu các anh muốn đối phó với Mạc Du Hải thì cô gái này chính là điểm quan trọng đó." Lục Khánh Huyền cười. Sau khi gọi cho Hàn Công danh tối qua, cô ta đã đoán được kế hoạch của Hàn Công danh. Lúc Lục Khánh Huyền ngồi trong phòng làm việc thì vô tình thấy Lục Hãng ra khỏi một chiếc xe lạ, trong xe hình như còn có người cầm súng, người thông minh như cô ta liền nghĩ ngay đến chuyện những người này rất có thể đến đây trả thù cho Sai Bá. Vì vậy Lục Khánh Huyền vội vã xuống lầu theo dõi đám người sát sai, cô ta muốn thương kế tựu kế để đám người sát sai này đối phó với Hạ Nhược Vũ. Sát sai không tỏ vẻ đồng ý hay từ chối, chỉ nghi ngờ nhìn Lục Khánh Huyền hỏi, tại sao cô Khánh Huyền lại muốn giúp tôi? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chắc anh cũng từng nghe qua câu này rồi đúng không? Tôi và Hạ Nhược Vũ là kẻ thù, lý do này chắc đủ rồi chứ? Lục Khánh Huyền cũng không định giấu giếm, bình thường người thông minh thường nói thật. Sát Sai mỉm cười nói, "Cô Khánh Huyền, tôi rất mong chờ vào lần hợp tác này của chúng ta. Chỉ cần tôi có thể trả thù thì tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu." Hôm qua bị đuối về, Hạ Nhược Vũ còn có chút phản ứng không kịp cho đến khi chiếc xe thật sự lướt qua mặt cô, cô mới thực sự tin tưởng mặc dù Hải lại bỏ qua cho mình đơn giản như vậy. Sáng nay nhận được thông báo cảnh giới toàn thành phố tin tức khắp nơi đều là tin xã hội đen đánh nhau ở bến cảng, trong đó có một tên tội phạm bị người của đối phương đánh gục, khiến lòng người hoang mang. Trường học cũng được nghỉ phép, người ra ngoài rõ ràng đã ít đi nhiều. Hạ Nhược Vũ ngồi trong văn phòng xem bảo, nhìn tiêu đề bài báo, có chút mơ hồ. Trực giác nói cho cô biết chuyện này nhất định có liên quan đến Mạc Du Hải, trong lòng cô hơi gấp gáp nhưng quan hệ giữa hai người lại khiến cô không tiện gọi hỏi thăm. Dù sao hôm qua ở trong xe cô cũng làm mình làm mẩy với Mạc Du Hải, giám đốc có một văn kiện cần ký tên phải đưa đến Thịnh Hoa, An Nguyên cầm một tập văn kiện đi vào. Vừa nghe phải đưa tới Thịnh Hoa, Hạ Nhược Vũ lập tức ngồi thẳng lại bình tĩnh nói ừ cô để xuống đó đi. An Nguyên nghi ngờ nhìn cô văn kiện này phải đưa đi, để ở đây thì sao cô ấy đưa đi được. Nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Nhược Vũ, cô ấy sửng suốt mấy giây mới phản ứng được gật đầu liên tục nói, giám đốc vậy tôi ra ngoài trước đây. Hạ Nhược Vũ hừ một tiếng, sau khi An Nguyên đi ra ngoài, đóng cửa lại, mới cúi đầu mở văn kiện trước mặt ra. Chỉ là một văn kiện thông thường, nghĩ tới còn thiếu cảnh minh hơn 1 triệu 500 nghìn USD cô lại bắt đầu đau đầu. Hối hận không để An Nguyên đưa văn kiện qua đó. Hết cách rồi, bây giờ mà gọi cô ấy vào lại có chút dấu đầu hở đuôi Trước tiên cô đi tìm thám thử thử xem có đầu mối khác không, hôm qua cô về nhà cũng không làm gì, xem hết toàn bộ báo cáo chi tiêu một lần, trước mắt sổ sách kế toán không có vấn đề gì. Nhưng mà ghi chép về cảnh Minh có vài chỗ không khớp cũng lạ là cô lại không hề kiểm tra. Hạ Nhược Phú chuẩn bị đưa văn kiện qua bên kia. Đến cao ốc Thịnh Hoa, nhìn tòa cao ốc cao sắp không thấy đỉnh, lần nữa cảm thán có tiền thật tốt, một công ty có 66 tầng thì không nói, diện tích nền móng còn lớn hơn, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị là vị trí đó ở ngay trung tâm thành phố, đúng là phí phạm. Vào cao ốc nhân viên Lễ Tân nghe được cô là người của công ty Nhật Hạ đến đưa văn kiện, không hỏi nhiều trực tiếp đưa cô tới cửa thang máy, để cô lên tầng 36. Mất 2 phút đi thang máy, Hạ Nhược Vũ chưa từng nghĩ sẽ đụng phải Mạc Du Hải ở Thịnh Hoa, bởi vì trong tiềm thức của cô, lúc này Hàn Mạc Du Hải đang trực ở khoa phụ sản mới đúng. Nhưng mà thang máy vừa mở ra, cô có chút lúng túng. Người đàn ông cô cho rằng nhất định không có ở đây, giờ phút này lại đang đứng cách đó không xa, bên cạnh anh là một đám quản lý cấp cao, hình như đang nói gì đó. Thang máy đột nhiên mở ra, mọi người theo bản năng nhìn qua. Xin hỏi cô tìm ai? Một người phụ nữ đi tới cao mày hỏi. Không phải đã thông báo với lễ tên, hôm nay Tổng Giám đốc tới thị sát sao? Sao lại không biết chọn thời gian mà tới thế? Hạ Nhược Vũ nghe thấy giọng cô ta có chút không kiên nhẫn, hơi nhíu mày, nhưng cũng có thể hiểu được vì sao cô ta căng thẳng, dù sao cũng không phải ngày nào cấp trên cũng tới. Cô dùng giọng lạnh nhạt đáp lại, tôi là người của công ty Nhật Hạ tới đưa văn kiện. Được rồi, giao cho tôi đi cô đi đi, người phụ nữ đó vừa nghe thấy chỉ là tên một công ty nhỏ càng không thèm để ý. Hạ nhược Phú không nói gì, giao văn kiện trong tay cho người phụ nữ đó. Bên kia, Mạc Du Hải không hề chú ý tới bên này. Cô không khỏi cười tự diễu, anh là mặt trời được mọi người vây quanh, sao có thể chú ý tới nhân vật nhỏ như cô được chứ? Chỉ là nhìn thấy người phụ nữ kia Thùy Tiện nhận lấy văn kiện của cô, lại tùy Tiện ném lên bàn chuẩn bị đi, cô không nhịn được. Cô muốn chúng tôi đưa văn kiện tới, tùy Tiện ném lên bàn làm việc như vậy mà được sao? Người phụ nữ kia không ngờ cô còn có ý kiến, khinh thường liếc qua tập văn kiện bị ném tản ra tôi nói, tôi nhận còn làm gì là chuyện của Hoa Thịnh chúng tôi, không liên quan tới cô. Hạ Nhược Phú tức giận mà cười, cô cho rằng Tổng Giám Đốc nhà các người là tiền, ai cũng thích sao. Tôi đang hỏi thái độ làm việc của cô đây. Xin lỗi nha, Tổng Giám Đốc của chúng tôi còn giá trị hơn cả tiền, là kim cương đó, biết không? Cũng không hỏi thăm xem giá thị trường của thân phận Tổng Giám Đốc của chúng tôi như thế nào. Người phụ nữ kia càng khinh thường hon. Lần đầu tiên hạ nhược vũ nghe được lý luận không biết xấu hổ như thế cô nghĩ anh ta là củ cải ngoài chợ sao? Cái gì mà giá thị trường? Trong mắt tôi, anh ta chẳng là gì cả, người phụ nữ nghe xong tức giận hơn, chỉ là liếc mắt nhìn đến vị trí sau lưng cô, lập tức sợ hãi không dám lên tiếng, dùng giọng hèn nhát lầm bẩm tổng, tổng giám đốc hải, cô đừng có mà mang anh ta ra dọa tôi, tôi nói cho cô biết, anh ta trong mắt tôi. Hạ nhược vũ còn nghĩ là cô ta cố ý mang mặc du hải ra do mình nên nói năng không kiêng kỵ gì. Giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ đỉnh đầu khiến cô run sợ ở trong mắt em là thế nào? Sao không nói nữa? Hạ nhược vũ cứng lại, xoay người, nhìn người đàn ông anh Tuấn trước mặt, sau lưng còn có mấy quản lý cao cấp vẻ mặt nghiêm túc đi theo như là bảo vệ anh ra trận. Ra đầu hơi tê dại, cô còn chưa mở miệng, người phụ nữ kia sợ cô tố cáo cướp lời nói Tổng Giám Đốc Hải là người phụ nữ này tranh cãi vô lý còn nói anh giống như cải trắng ngoài chợ. Lúc nói ra chữ cuối cùng, chạm mặt với đôi mắt lạnh lùng của Mạc Du Hải, cổ họng cô ta giống như bị đâm, không nói hết lời được nữa. Hạ Nhược Vũ cũng muốn che mặt người phụ nữ này đúng là muốn chết cho dù cô thật sự nói như vậy cô ta cũng không cần nói lại những lời này với cấp trên của mình ngay trước mặt nhiều người như vậy chứ. Đúng là ngu rốt mà. Dù trong đầu xoay chuyển mấy chục vòng, trên mặt cô vẫn ra vẻ tỉnh bơ, Tổng Giám Đốc Hải, là cô ta thủy tiện ném văn kiện của tôi lên bàn trước, dù gì cũng là bạn làm ăn, tôi cảm thấy cô ta quá không tôn trọng, nên lên tiếng nói mấy câu. Tổng Giám Đốc Hải, ta từ khi nào cô lại trở nên khách khí như vậy? Hóa ra không phải lúc nào mở miệng cũng sẽ gọi thẳng tên. Mặc dù Hải không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳng kia vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang từ từ đó lên của cô gái. Quản lý cấp cao sau lưng đều có chút khó hiểu, ban nãy Tổng Giám Đốc còn đang nói gì đó, nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại, đương nhiên bọn họ không dám thúc giục yên lặng chờ đợi, nhưng mà đợi mấy phút Tổng Giám Đốc trực tiếp nhất chân đi về phía thang máy. Bọn họ còn tưởng rằng nhân viên kia làm chuyện gì cũng đi theo, kết quả nghe thấy một đoạn đối thoại như vậy về Tổng Giám Đốc. Mỗi người có một vẻ mặt riêng, hai người phụ nữ này đúng là vô cùng gan dạ, gì cũng dám nói. Tổng Giám Đốc Hải, anh đừng nghe cô ta nói bậy, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được chứ, chỉ là vì văn kiện để lên bàn bị tán loạn cô ta lại không chịu buông tha, ánh mắt người phụ nữ đó không dám đối diện với Mạc Du Hải, rõ ràng có chút trột dạ. Nhưng mà nghĩ lại, dù gì cô ta cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty Tổng Giám Đốc không nên bênh vực người phụ nữ kia mới đúng. Vì vậy cô ta càng giống như cây ngay không sợ chết đứng, giống như chuyện này thực sự là do Hạ Nhược Vũ tranh cãi vô lý. Tổng giám đốc tôi thật sự không lừa anh, là do cô ta quá đáng, lời của Mạc Du Hải tiếp đó khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Cô bị sa thải. Cái, cái gì, người phụ nữ nhất thời phản ứng không kịp sững sờ nhìn người đàn ông uy phong sáng suốt trước mặt. Mạc Du Hải cũng không nhìn cô ta cặp mắt đen huyền nhìn chằm chằm cô gái đang khẽ thở dài tới đây. Chỉ là hai chữ đơn giản lại ngang ngược không cho phép từ chối. Hạ nhược vũ cũng biết là tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tưới, giọng nói còn có chút bất mãn, làm gì? Tới đây, tại sao không nói với anh? Mặc dù hải ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, đi tới cửa thang máy. Người xung quanh còn có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện cùng lúc càng xa. Cô gái oán trách nói, sao em biết được anh tới bệnh viện hay là đi làm chứ? Hơn nữa sao em phải nói với anh? Thế nên em mới bị ức hiếp đấy, ở địa bàn của anh còn có người dám ức hiếp người phụ nữ của anh, không muốn sống nữa rồi. Hạ nhược vũ bất mãn lầm bầm, sao em biết cô ta sẽ có thái độ đó chứ? Sau đó không nghe rõ bọn họ nói gì nữa, có điều không cần nghe cũng hiểu câu kể tiếp thân mật và cương chiều thế nào. Nhìn theo hướng hai người rời đi, sắc mặt người phụ nữ kia sám xịt như cho tàn còn chưa tỉnh táo lại từ cơn sốc bị đuổi việc. Quản lý bộ phận hậu cần đi tới nói, tiểu vương à, lát nữa cô trực tiếp ký tên, công ty sẽ đền bù cho cô một tháng lương. Không, tôi không muốn, quản lý tôi không cần một tháng tiền lương, tôi có thể không nhận lương một tháng, không, hai tháng cũng được, tôi không muốn đi, tôi thật sự không muốn đi. Tiểu vương thật muốn khóc, cô ta cũng không biết cô gái kia có quan hệ với tổng giám đốc. Hơn nữa nhìn có vẻ quan hệ rất sâu, vừa rồi nhất định là cô ta mắt mờ, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Chế độ đãi ngộ của Thịnh Hoa nổi tiếng là rất tốt, bao nhiêu người tranh nhau trẻ máu đầu cũng chưa chắc có thể vào công ty, cô ta làm việc cũng rất cẩn thận, chỉ là một lần phạm sai lầm, chẳng lẽ không có cơ hội sửa sai sao? Quản lý đồng tình nhìn cô ta, nói, người khác thì được nhưng cô ấy không được. Cô ta, Tiếu Vương Ngây ngốc hỏi, đúng chính là Tổng Giám đốc công ty Nhật Hạ, Hạ Nhược Phú quản lý biết chút tình hình cũng chỉ có thể nói đến thế cô ta cũng là vô tình nhìn thấy tình hình lúc đó còn nghiêm trọng hơn lần này. Cô vô tình xé nát một tấm xét trị giá cả nghìn USD, tổng giám đốc cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, không hề nói nặng câu nào còn quay lại an ủi cô gái kia nữa. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ hiểu được vị trí của cô ấy trong lòng tổng giám đốc. Tiểu vương còn muốn nói gì đó, nhưng quản lý đã không muốn nói nữa, tôi nói lời ít ý nhiều, cô tự thu xếp ổn thỏa, nếu có còn tiếp tục dây dưa nữa, rất có thể cô sẽ không ở lại Đà Nẵng được nữa đâu. Thấy vậy, tiểu vương hoàn toàn dẹp bỏ ý niệm này. Hạ Nhược Vũ bị mang tới phòng làm việc giận dữ hất tay người đàn ông ra cau mày nói, Mạc Du Hải, anh có ý gì chứ? Sao không hỏi chính em xem? Đôi mắt sâu thẳng của Mạc Du Hải liếc cô, lạnh lạnh nói. Sao em phải tự hỏi mình? Không hiểu được. Mạc Du Hải đi tới, ngồi xuống salon tấm lưng mệt mỏi tựa vào ghế, làm ra da vẻ nhàn nhã, không phải em muốn đến gặp anh sao? Em muốn đến gặp anh lúc nào chứ? Hạ Nhược Phú không nhịn được lên giọng cô chỉ mong không cần gặp anh có được không? Động tác cởi nút áo của Mạc Du Hải dừng lại, cặp mắt như muốn hút hết thảy vào trong nhìn cô em không muốn gặp anh cần gì tự mình đưa văn kiện. Tới, giống như nhìn thấu lòng cô anh chậm rãi nói thêm một câu, đừng nói với anh chỉ là thuận tiện thôi, một phần văn kiện thông thường không cần tổng giám đốc đích thân tới đầu. Người đàn ông trực tiếp chặn họng cổ, phải, không sai, là ban đầu cố mất não nên mới nghĩ vậy, bây giờ cô tỉnh táo lại rồi có được không? Em không biết anh đang nói gì, giao đồ xong rồi, không có chuyện gì khác em đi trước đây. Ngay lúc cô muốn đi, mặc dù hải kéo lấy tay cô, giọng trầm thấp mang theo hơi thở mắt lạnh, đầm ấm mà dịu êm, đừng đi. Hai chữ này giống như một tiếng trống gõ vào lòng cô, khiến tim cô đập rộn lên, theo bản năng cần môi dưới, thầm nói mình đừng căng thẳng, anh nói, đừng đi, những căn bản không mang ý nghĩa như có nghĩ. Sau khi nghĩ xong, trái tim đập rộn ràng của cô trở lại bình thường, còn có chuyện gì sao? Ngồi với anh chút đi. Cánh tay người đàn ông hơi dùng sức, cơ thể hạ nhược vũ theo bản năng ngã về phía sau, trực tiếp ngồi lên đùi người đàn ông tựa vào bờ ngực rộng của anh. Cô giống như con thỏ bị hoảng sợ, không tự chủ được muốn nhảy cẫng lên, dường như mặc dù hải đã sớm đoán được nhanh tay lại mắt ôm cô vào ngực cải cắm cơ nghị tì trên bả vai trắng nõn của cô, hai tay như khóa sắt cố định cố trên đùi, giọng nói lạnh lùng lộ ra vài phần mệt mỏi khó phát hiện, đừng cử động, để anh ôm em một lát đi. Từ qua đến giờ một đêm không ngủ, lại phải xử lý chuyện công ty còn phải điều tra chuyện ở bên cảng anh chỉ có thể giao công việc ở bệnh viện cho người khác. Lúc nhìn thấy cô bao nhiêu mệt mỏi cũng bớt đi rất nhiều. Chỉ muốn lắng lặng ôm cô như vậy cảm nhận độ ẩm và mùi thơm trên người cô. Hạ nhược vũ cũng nghe được vẻ mệt mỏi trong giọng anh chỉ do dự một giây rồi không cử động nữa để anh ôm trong mắt còn có vẻ đau lòng khó phát hiện. Chuyện ở bến cảng nhất định có liên quan tới anh còn có người vì vậy mà bỏ mạng, mà anh cũng đi qua sống chết trái tim cô không khỏi có rút lại. Chỉ là cô không biết nên mở miệng thế nào cô sợ sẽ nhận được câu trả lời lạnh lùng vô tình cô không thể nào chịu được đả kích như vậy. Hai người không ai mở miệng cứ như vậy duy trì một tư thế, ngồi thật lâu. Lâu đến mức vai hạ nhược phú tê dại, người đàn ông mới nâng cầm lên, mặc dù không đè lên vai cô nữa, nhưng cơ thể còn dán sát sau lưng cô hơi thở phả lên bờ vai trần của cô.